Mộ Dung nghi Phương cười phá lên khanh khách nói, toàn Nhi xem ra người khéo rút đuôi đó nha. Toàn Nhi bị nói thẹn đỏ mặt, Thoạt nghiêm sắc mặt lại nói, Mộ Dung tỷ tỷ, tiểu đệ biết thi tỷ tỷ từ trước đến nay không bao giờ nói ra những lời kinh xuất như đã nói ra. Tất nhiên trong đầu của tỷ tỷ đã đoán được điều gì, quyết không thể nói sảng nói bậy đâu. Thương Lâm nên gật đầu nói toàn nhi người lý giải như vậy quả không sai phương mũi mũi không nên chế diễu nó rồi cô ta đưa mắt nhìn thi khuê khuê cười nói thì tỷ tỷ hãy nói ra thử đi thi khuê khuê mỉm cười tươi nói Ta đâu có dám đoán nữa mẫu dung nghi phương biểu môi nói sao tự nhiên lại không đoán nữa chứ thi khuê khuê vẫn nụ cười mỉm nói Các người đã nói như vậy ta cũng có chút lo sợ Nếu như đoán không đúng hả không mất mặt sao Bởi vậy ta nhận thấy thà xấu mà che đi còn hơn là chia mặt ra Thủy tướng hạo lúc ấy cũng chen vào nói khoe khuê nàng không nên khách khí nói nhanh ra đi chứ Thì khuê khuê liếc mắt mít chàng một cái Tôi cười nói Sao chàng cũng muốn thiết xấu mặt nữa ư toàn nghi lên tiếng nói tỷ tỷ thật là tỷ tỷ cứ đoán thử xem tiểu đệ nhất định tỷ tỷ sẽ đoán ra. Đó. Thi khuê khuê cố lắc đầu nói không. Trừ phi ngươi nói cho ta biết trước, nếu không ta không dám đoán đâu. Mậu dung nghi phương đột nhiên bước nhanh đến bên người của Thi khuê khuê, giọng giận hờn nói: tỷ tỷ nói thật đi, tỷ tỷ có chịu đoán ra không? Thi khuê khuê tròn mắt nhìn cô ta cười hỏi Phương mụi, ngươi làm gì mà hung hăng vậy chứ Định quy hiếp tỷ tỷ này sao Mộ dung nghi phương thay đổi nét mặt Cười lên khúc khích Thần tình bí mật nói Tiểu mụi nào có dám thế Nhưng tiểu mũi có một biện pháp buộc tỷ tỷ phải nói Thi khoe khuê, khuê hỏi Biện pháp gì vậy Mộ dung nghi phương vẫn nụ cười ranh mẳng nói là biện pháp này đây vừa nói tới đó liền nhanh như cát một tay nắm lấy tay của thi què què một tay thọt vào eo hông của nàng vừa cười vừa nói tiếp tỷ tỷ có chịu nói ra không chứ thi què què một tay bị nghi phương nắm chặt một tay cứ gỡ tay cô ta đang thọt lát vào eo hông đầu lắc ngoài ngoại cười la lên phương mũi phương muội phương mũi ngừng tay đi tỷ tỷ sẽ nói ra mà Lúc này cả bọn không nhịn được, cười sần lên, ngắt nghẽo Mộ Dung nghe thì Khuê Khuê nói vậy mới ngừng tài nói Tỷ tỷ thật chịu nói ra lời đó rồi, có phải không? Thi Khuê Khuê bật đầu nói Ừ, Tỷ tỷ quyết không có lừa các ngươi đâu Mộ Dung nghi phương buông tay Thi Khuê Khuê ra, cười khúc kích Đi về lại chỗ cũ của mình Thi Khuê Khuê lúc ấy mới thở mạnh một hơi Trừng mắt nhìn Nghi Phương rồi nói giọng giận dỗi: Phương mội ngươi thật là xấu đó nha. Nghi Phương cười trả lời. <cười> mùi mùi không xấu như vậy thì tỷ tỷ làm sao mà chịu nói ra chứ. Thì khuê khoe không biết làm sao. Thôi được, coi như ngươi cũng có lý vậy. Nàng dừng lại qua nhìn Thủy Tấn Hào lúc ấy vẫn còn thấy trên mặt của chàng. Hàm chứa nụ cười, bất giác mặt nàng hồng lên. Giọng hờn giận nói, chàng cười gì vậy? Có gì đáng cười đâu. Thủy Tuấn Hạo càng không nhịn được cười phá lên nói. Thật lạ, ta có tội gì đâu mà tự nhiên khuê khuê lại vỡ trách ta chi. Thì khuê khuê trừng mắt nói, mà ta thích trách. Hẳn lúc này nàng đã giận lên thật sự, chàng đã không bên vực nàng mà lại cười lên, á không đáng trách sao chứ. Ngữ khí của nàng đã thay đổi khiến cho Thủy Tấn Hạo phát quản. Tấn Hạo nói giọng làm quà. Ta đâu có tội gì. Thì Khuê Khuê nói, không được cười. Thủy Tấn Hạo nói, Khuê Khuê, nàng nói thật không có lý chút nào. Thế nào là không có lý chứ? Thủy Tấn Hạo nói, chẳng lẽ ta muốn cười cũng không được sao? Thì Khuê Khuê hừ một tiếng nói, đương nhiên muốn cười cũng không phải đúng lúc, đúng hoàn cảnh chứ thế nào là đúng lúc đúng, đúng hoàn cảnh đây thì khuê khuê cố làm ra vẻ nghiêm túc nói phương mũi bài trò ma danh nghịch người ta ngươi là ca ca đã không những không quản lý giáo quấn lại còn ngầm lén cười người ta có giải thích thú thử hỏi như vậy có đúng không chứ thủy tấn hạo cười đáp ta là ca ca vậy khuê khuê không phải là tỷ tỷ sao chứ thì khuê khuê gật đầu đáp điều đó không cần phải nói Ta so với các người lớn hơn đương nhiên là tỷ tỷ rồi. Thủy tướng Hạo cười ha hả nói, vậy thì tốt. Tự mình là tỷ tỷ không quản lý được mũi mũi, lại đi cách ta. Thiên hạ đâu có cái chuyện trái ngược như vậy. Thì khuê khuê giọng vẫn chứa đầy giận hờn. Nhưng mà ta vẫn cứ cách chàng. Vì sao chứ? Thủy tướng Hạo ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là có lý rồi. Thủy tướng Hạo lấy làm ngạc nhiên những mài nói vậy ta rửa tay nghe lời khuê khuê đây thì khuê khuê giả thần bí làm ẩn nụ cười nói bởi vì ta tuy làm tỷ tỷ nhưng không có khả năng đại quyền như hạo ca ca ngươi cho nên nàng hơi dừng lại một chút đưa mắt nhìn hai vị cô nương kia rồi nói tiếp làm tỷ tỷ mà đâu có quản lý nổi bọn chúng chúng chỉ nghe hạo ca ca ngươi mà thôi thường nên nên nghe tới đó dội dàn la lên Tỷ tỷ, tiểu muội đâu có tội gì mà tự nhiên lại kéo tiểu muội vào chồng chứ? Thì khuê khuê cười hỏi, Sao? Chẳng lẽ ngươi không phải giống như phương muội? Thường linh ninh, ninh tợ hồ như đã hiểu ra ý đằng sau câu nói của thì khuê khuê, dỡ dàng lên tiếng nói: Tỷ tỷ này, cho nên muội cũng giống như phương muội ư? Đừng nói nhiều. Đợi đến khi tỷ tỷ đó trốn ra thì tiểu muội sẽ cùng phương muội tạ lễ với tỷ tỷ vậy. Thì khuê khuê tròn mắt hỏi ninh muội, ngươi dám bảo đảm phương mội nhất định sẽ tạ lễ với ta sao Mộ dung nghi phương nhỏ miệng cười nói tỷ tỷ hãy yên tâm Chỉ cần đón chúng là tiểu muội sẽ khấu đầu tạ lễ ngay Thì khuê khuê như đã tính toán trong đầu Lúc ấy có tiếng cười giòn giả vui vẻ nói Lời này ngươi tự nói ra đó nha Đến lúc đó không được chối cãi đâu Yên tâm yên tâm Đến lúc đó tiểu muội quyết không chối cãi đâu Thường nên ninh, ninh mỉm cười nói, tỷ tỷ đoán nhanh ra đi. Thi khuê khuê cười tinh nịch, thoát khoai nhìn Toàn Nhi từ từ nói. Toàn Nhi, tỷ tỷ đoán người phúc tấn từ mã đúng không? Toàn Nhi hai mắt mở tròn xe, chăm chăm nhìn Thi khuê khuê mặt hiện giả ngạc nhiên vô cùng hỏi. Ủa, tỷ tỷ làm sao biết được vậy? Thi khuê khuê cười nói, tỷ tỷ như đã đoán trúng tính họ của người. Nhưng chuyện khác cũng đủ si ra không thể sai được Hiện tại ngươi hãy nói toàn danh của người ra đi Toàn Nhi gật đầu nói Tiểu đệ tên gọi là Tư Mã dực Toàn Cả bọn ba người thủy tướng hảo thường ninh nên mộ dung nghi phương Thấy Thi Khuê Khuê đoán trúng đích danh của Toàn Nhi Cả bọn trố mắt kinh ngạc xử người nhìn Thi Khuê Khuê Bây giờ cả ba lòng kinh ngạc tột độ thầm nghĩ Quái lạ tỷ tỷ làm sao mà đoán được tính thị của Toàn Nhi vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ có tài tiên tri hay là Toàn Nhi đã nói? Giọng của Thi Khuê Khuê hàm chứa nụ cười, nói với mộ dung nghi phương, Cắt ngang dòng suy nghĩ của họ. Phương muội ngươi còn nhớ hôm đó ta có hỏi ngươi về tính danh của Tây Lăng Sông Hiệp hay không? mẫu dung nghi phương nghe vậy, chợt ngộ hiểu ra rèo lên. a chẳng lẽ Toàn Đệ là Sông Hiệp? Thì khuê khuê gật đầu đáp, không sai, toàn đại chính là công tử của tư mã bá phụ. Tư mã dược toàn giật mình kinh ngạc nói, ai già thì tỷ tỷ giỏi thật đó. Mộ dung nghi phương lên tiếng hỏi, nói như vậy ngày hôm ấy tỷ tỷ đã đón ra rồi ử. Thì khuê khuê gật đầu đáp, đúng như vậy. Thủy Tấn Hào lên tiếng hỏi, hôm đó là hôm nào vậy? Mộ dung nghi phương lên tiếng đáp. Sau khi rời khỏi khu rừng mà chúng ta đã gặp toàn đệ Thủy Tuấn Hạo đưa mắt nhìn Thi Khuê Khuê hỏi Khuê Khuê nàng bằng cứ vào đâu mà đón ra được chứ Thi Khuê Khuê nhìn chàng tươi cười giả đắc thắng nói Nói ra chẳng có gì kỳ diệu đâu Chẳng qua lúc ấy các người không chú ý quan sát mà thôi Lúc ấy không quan sát điều gì chứ Thủy Tuấn Hạo hỏi tiếp Thi Khuê Khuê đáp, Chính lúc võ đang bác kiếm xuất hiện đó Thủy Tuấn Hạo nhíu đôi mày trầm ngâm dây lát, hoặc đưa mắt nhìn Dực Toàn hỏi: Toàn đệ, bọn người của võ đan hôm ấy đều có mặt ngươi sao? Tư Mã Dực Toàn lắc đầu đáp: Dạ không. Toàn đệ cũng không biết bọn họ. Tư Mã Dực Toàn nói: Đến khi bọn họ báo ra danh hiệu tiểu đệ mới biết bọn họ là người của võ đan. Thì cười khoe cười tiếp nói: đúng vậy. Cũng chính từ lúc ấy ta mới bắt đầu lé lên ý hoài nghi trong đầu Toàn để là hậu nhân của Tây Lăng Sông Hiệp Tư Mã Dực Toàn ngơ ngác hỏi lại Bắt đầu từ lúc đó ư? Thi Khuê Khuê gật đầu nói Ừ Nhưng chẳng qua lúc đó ta chưa dám khẳng định chắc chắn Càng về sau này càng quan sát Suy nghĩ của ta mới nhận ra Mười phần hết tám khả năng là như vậy Thường Ninh Ninh chen vào nói thịt tỷ đừng có ấp mở mở nữa, hãy nhanh nói rõ ra hết đi. Thì khuê khuê nhao mắt cười cười rồi nói, ừ thì ta nói đây, chính lúc bọn võ đương bá kiếm báo rõ danh hiệu, ta đã nhận ra thần sắc của toàn đệ và mạnh lão tiền bói biến đổi tức khác. Từ đến này đã khiến cho ta trong lòng hoài nghi. Lúc đó khi nghe mạnh lão tiền bói nói toàn đệ mang quyết cầu ở trong người, cầu địch lại là một kẻ có võ công thầm hậu thế lực hùng mạnh. rồi vì sự an toàn của toàn đệ, mảnh lão tiền bối không chịu nói rõ lai lịch của nó và kẻ cầu địch kia. nàng dừng lời lại, đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, rồi mỉm cười nói tiếp. từ những điểm trên, càng suy nghĩ, luận đoán ra. Ta càng thấy toàn đệ rất có nhiều khả năng là hậu nhân của Tây Lăng sông hiệp. Nếu không như vậy thì Đông Hải Tam Kỳ mạnh tiền bối quy danh thiên hạ không có nhỏ. Giở Võ Đàng không cựu không quán, Lại cũng là Võ Lâm đồng đạo mà tại sao vừa nghe danh hiệu của Võ Đàng bát kiếm mặc lại biến sắc như vậy chứ? Chính vì vậy ta đã từng ngầm hiểu Xem từng hành vi cử chỉ của Sông Hiệp đương thời như thế nào để so sánh với toàn đệ. Nàng nói một hời đến đó, mọi người như đã hiểu rõ. Tư mã dược toàn hốt nhiên các ngang nói, À, thì ra hôm ấy tỷ tỷ hỏi tiểu đệ có nghe nói qua võ công của Tây Lăng Sông Hiệp hay không, Là có dụng ý như vậy sao? Thì Khuê Khuê gật đầu cười đã, Đúng vậy, vì ngươi nói ra danh dắt Ngữ khí của người thì nói đến sông hiệp vô cùng cung kính, thần sắc lấy tỏa ra bi thương, khiến cho ta càng tin tưởng khẳng định điều của ta đoán quyết không sai. Đến đây thì bọn thủy tuấn hào thường ninh ninh, mộ dung nghi phương và tư mã dựt toàn ai nấy trong lòng đều vô cùng bội phục. Đương nhiên khi nghe nàng nói ra hết rồi, thoáng nghĩ thì thấy những chi tiết nhỏ nhặt này. Chừng như chỉ cần lưu tâm để ý một chút là có thể phát hiện ra ngay. Nhưng thử hỏi nếu người không có đủ tài trí thông minh tuyệt đỉnh, Há dễ nhận ra rồi phán đoán được hay sao? Mộ dung nghi phương vừa khâm phục, vừa cảm thấy thẹn thụ. Rục cổ thè lưỡi lắm lét nhận thi khuê khuê. Thủy Tấn Hảo hốt nhiên phá lên cười ha hả nói, <cười> Khuê khuê, nàng tài trí phi phàm đón chuyện như thần Thật xứng với cái danh là nữ gia cát mới phải đó Mộ dung nghe như vậy liền chen vào Ừ, ừ đúng nha Điều này ca ca khỏi phải nói Tỷ tỷ hiển như là nữ gia cát rồi Thì khơi nhìn khuôn mặt ranh mảnh của nghi phương Rồi cười lên khanh khách nói Phương ngụi người chớ có vuốt đuôi như vậy Bây giờ nên xem ngư thế nào Mộ dung nghi phương làm tỉnh hỏi lại Xem tiểu muội cái gì chứ Thi khuê, khuê tròn mắt hỏi Người nói ta đón như vậy có đúng không? Mộ Dung Nghi Phương đáp tỉnh queo Còn phải nói trúng một trăm phần trăm luôn Thi khuê, khuê khuê cười nói Vậy thì ngươi hãy nhanh khiến đi Mộ Dung Nghi Phương tròn hai mắt Làm ra dễ không hiểu nói Khấu đầu với ai chứ? Với ta Thi khuê khuê nói Mộ Dung Nghi Phương nhỏ miệng cười hì hì Nửa đùa nửa thật Khấu đầu với tỷ tỷ làm gì chứ? Chẳng lẽ tỷ tỷ muốn thăng khắp làm sư phụ hay sao? Thì quê quê cười nói. À, người định chối quanh có phải không? Nghi phương xua tài nói. Tiểu muội không có đùa đâu nha. Thì quê quê cười nói. Chỉ cần tỷ tỷ đoán đúng thì việc tiểu nội khấu đầu làm lễ không thành vấn đề. Lời ấy há không phải tự miệng của người nói ra sao hả? Đúng đúng, tiểu muội nói ra mà. Vậy tại sao ngươi còn chưa chịu qua khấu đầu lại ta chứ Mộ dung nghi phương bỗng nhiên thoái miệng cười lên hà hả nói Tỷ tỷ, tỷ tỷ mắc lừa rồi Ta mắc lừa gì chứ Thì khơi khơi nhớ người ra Mộ dung nghi phương đôi nhãn châu quyển chuyển răng mảnh nói Tiểu muội chỉ nói là khấu đầu bái lễ không thành vấn đề Nhưng đâu có nói là nhất định phải khấu đầu bái lễ với tỷ tỷ đâu khi về quê, quê nhạn hậu nhất thời không nói ra được thêm gì gì suy nghĩ dây lá thoát nhìn thường ninh ninh nói ninh muội người nói lời đảm bảo bây giờ thì sao chứ thường ninh ninh còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì mẫu dung nghi phương đã cướp lời thường tỷ tỷ nói tiểu muội thi lễ tỷ tỷ chứ không hề nói khấu đầu bái lễ lại không nói bảo đảm gì cả nha Thì quê quê suy nghĩ một hồi cảm thấy tiểu nha đầu nghi phương mũi này danh khôn, tinh mảnh Thật không đơn giản tí nào, bất đắc dĩ nói. Thôi được, coi như người có lý, hiện tại người thi lễ đi. Mộ dung nghi phương cười ra vẻ đắc ý nói. Đương nhiên, tiểu mũi này đâu phải là người không hào hiệp mà nói rồi không giữ lời. Vừa nói cô ta vừa đứng dậy bước lên trước mặt của thi quê quê. Hai tay chấp lại vẻ cung kính, nhưng trong ánh mắt và khuôn mặt hàm chứa sự cợt đùa giọng cố kéo dài ra nói tỷ tỷ à tử mùi phục tỷ tỷ lần sau lắm đó cô ta chưa nói giết bà cầu như lần này thì thi khoe khoe đột nhiên dùng tay ra chập lấy tay của mụ dung phương tay kia thọt vào nách của nghi phương thọt lét nói hảo người khá lắm nghe nhà đầu tỷ tỷ này không cần người thi lễ nữa chỉ cho người biết tài mà thôi Nghi phương la toán lên cố dùng ra, hai vị cô nương bám lấy nhau, chọc ghẹo nhau, cười âm ý lên. Chính lúc ấy, phía thang lầu có tiếng bước chân người chạy lên thình thịch. Thủy Tấn Hào vội dạng xua tay nói, khuê khuê, phương mũi, nhanh dừng tay, có người đang lên kìa. Hai vị cô nương liền thôi cười đùa, đưa mắt nhìn về phía thang lầu, thì đã thấy hạng thiên thỏ, tất bập chạy vào không người bẩm báo. Bẩm công tử, trong khách điểm, có một lão già vừa đến, bảo là theo lệnh của công tử tới đây, đồng thời đưa ra chiếc ngân kỳ lệnh bài làm chứng. Vừa nói hai tay, vừa dân chiếc ngân kỳ lệnh bài trình lên cho Thủy Tấn Hảo. Thủy Tấn Hảo vừa nghe đã biết ngay là bọn lưỡng gia họ Hoàng Lam đến, đưa tay đón lấy chiếc lệnh kỳ, cất lại vào người hỏi. Chỉ có một mình lão ta đến thôi sao? Hạng thiên thọ đáp. Không, tám người. Nghe nói phía sau còn có bảy người. chia làm ba đội. Chắc chiều tối nay sẽ đến nơi. Hiện tại bọn họ đang ở đâu? Hạng thiên thọ đáp. Hạ tổng quản đang xếp bọn họ trong ngân sảnh Thủy tướng hạo nói. Người nhanh đưa bọn họ vào phòng này. Trong hậu viện này ta sẽ đến ngay. Dạ. Thủy Tuấn Hào lại dặn tiếp, đồng thời bảo Hạ Tổng quản thu xếp phòng nghỉ trong hậu diện này để chuẩn bị đón bọn người phía sau đến. Hạng Thiên Thọ cung kính đáp, thuộc Hạ Tung Mệnh. Tám lão già râu tóc qua râm thân dẫn hoàng bào, được Hạng Thiên Thọ dẫn vào căn phòng khách rộng lớn ở bên trong hậu diện. Vào đến phòng khách, Hạng Thiên Thọ đưa tay mời khách chư vị xin mời ngồi, công tử sẽ đến ngay bây giờ. Lão già họ làm đứng đầu trong nhóm nói. Hạng đại niên cho nên khách khí, chúa thượng chưa đến bọn lão phu nào dám thức lễ ngồi trước. Chúng tôi đứng đây chờ chúa thượng đến là được rồi. Nói xong cả tám người đứng thành hàng ngang ngay ngắn, nghiêm túc chờ đợi. Hạng Thiên Thỏ thấy tình hình như vậy cũng không biết nói gì hơn, đành đứng một bên với bọn họ. Nhưng trong lòng lấy làm kinh ngạc nghĩ Tám lão già này lai lịch thần phận thế nào Mà đối với Thủy Công Tử lại cung kính như vậy chứ Nghĩ tới đó đã nghe tiếng bước chân nhẹ nhẹ Cắt ngang dòng suy nghĩ Đưa mắt nhìn ra cửa đã thấy bóng của Thủy tuấn hạo Quy nghi đang bước vào Đằng sau lại có thêm bọn bốn người thi khuê khuê tháp tùng Thủy tuấn Hào đi đến đứng, đứng yên bên chiếc bàn lớn Bọn thi khuê khuê phân làm hai bên đứng yên. Thủy tướng hạo đưa mắt nhìn một lượt, Tám lão già miễn cười nói, Chứ gì dọc đường hẳn phải là giấc giả lắm. Lão già họ lam liền tiến lên một bước, Nghiên mình nói, Đa tạ chú thượng quan tâm, Xin thứ lỗi bọn lão thân phận. Lần đầu sơ ngộ, Ngưỡng mong chú thượng xuất ngọc chú để bọn lão thần tiện tham bái hiển nhiên bọn ngọ chưa hề gặp Thủy Tướng Hạo mà chỉ được nghe bọn huynh đệ Thanh Hải Tam Quái nói qua, nên chuyện xuất Ngọc Chú là điều cần thiết. Bởi vậy Thủy Tướng Hạo nghe xong gật đầu, rồi lấy từ trong người ra chiếc lông hình Ngọc Chú, nắm trong tay giơ lên nói, xin chư vị nhìn rõ. Lão già họ Lam vừa trông thấy Ngọc Chú dội phủ thuộc xuống, khấu đầu đảnh lễ nói. Lão thần tả thừa tướng Lam Lập Hằng, bái kiến chúa thượng. Tiếp theo, bãi lão già kia cũng lần lượt tiến lên bái kiến, đồng thời báo rõ danh tấn chức vụ. Bãi lão già này là Hoàng dễ Quang và Hoàng dễ Nhân, chức hộ giá tướng quân. Hoàng Trác Tường, Hoàng Y Năng, Hoàng Y Lương, Hoàng Thế Kỳ và Lam Thế Tấn đều là hộ giá thị vệ Thủy Tướng Hạo nghe xong thu hồi Ngọc Chúa Cất vào xưa tay nói Các vị hãy đứng dậy hết đi Cả tám lão già đồng khấu đầu bái tạ rồi đứng dậy Thị lập một bên Thủy Tướng Hạo lúc ấy mới từ từ ngồi vào chiếc càng kỹ Ngay chính giữa Bọn bốn người thi khuê khuê phân làm hai bên cũng ngồi xuống Thủy Tướng Hạo đưa mắt nhìn tám lão già đưa tay mời Xin mời các vị ngồi xuống tả thừa tướng lam lập hàng nghiêng mình đá bọn lão thần nào dám vượt quá lễ đạo quân thần thủy tướng hào cười nói ở đây không có người ngoài các ngươi không nên câu nệ lễ đạo xin hãy ngồi xuống cho lam lập hàng cung kính bái tạ một lễ nữa rồi nói đa tạ chúa thượng nói rồi cùng với bảy lão già kia Phần hai bên ngồi xuống thủy tướng hào lại nhìn hạng thiên thọ nói ngươi cũng nên ngồi xuống đi ngạn thiên thọ nghiêng mình đáp đa tạ công tử rồi ngồi xuống một chiếc ghế cách tư mã dược toàn một khoảng trống thủy tướng hào hỏi lam lập hàng lam thừa tướng ba đội binh mã phía sau do người nào xuất lĩnh vậy lam lập hàng cung kính nói đội thứ nhất do tả thừa tướng hoàn thành khôi thống lĩnh Đội thứ hai do Hoàng Ứng Sương và đội thứ ba thì do Lam Thủ Tính. Thủy Tuấn Hảo gật đầu hỏi tiếp, Lam Đô Thị vậy ba người đã đến Kim Sương Môn rồi có phải không? Thưa dân, Tuấn Hảo lại hỏi, Thanh Hải còn lại bao nhiêu người? Lam Lập Hằng đáp, 55 người. Thủy Tuấn Hảo lại hỏi, Lam Thừa Tướng có biết rõ tình hình hiện nay trên võ lâm không? Lam Lập Hằng gật đầu đáp, cũng có biết nhưng không nhiều lắm. Lam Thừa Tướng có ý nghĩ gì không? Ngu ý của Lão Thần không dám nghĩ luận, chỉ mong nghe chỉ dụ của Chúa Thượng thôi. Lam Thừa Tướng quá khiêm tốn rồi. Lam Lập hàng đáp, Lão Thần không dám. Lão Thần trước đây đã nghe Lam Đô Thị Vệ nói qua chủ ý của Chúa Thượng là gì hào hiệp giang hồ võ lâm đạo nghĩa mà ra trai tay trừ bạo. Thủy Tuấn Hạo gật đầu cười rồi thay đổi ngữ khí nói: "Lâm thừa tướng, người có biết ngoài Lam Cương thành phía đông chừng 10 dặm là nơi nào không?" Lâm Lập hàng ngạc nhiên hỏi: "Có phải ý của chú thượng muốn nói đến nữ Dương thành không?" Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói: "Không sai." Lam Thừa Tướng có biết việc nữ Dương Thành đã từng bị người ta thiêu quỷ hay không? Lam Lập Hằng nghe đến đó sững người, kinh ngạc vô cùng. Lão Thần không biết bị thiêu quỷ đã lâu chưa vậy? Thủy Tướng Hạo đáp, đến nay đã 10 năm rồi. Lam Lập Hằng hỏi, Chúa Thượng có biết ác đồ to gan lớn mật là bọn nào không? Thủy Tướng Hạo nhíu mày nói, Hòa thượng của Nga Mi và đạo sĩ của Võ Đan. À, Lam Lập Hằng hiện nét kinh ngạc nói Làm sao lại thế được chứ? Thủy tốn Hảo cười nói. Lam Thừa Tướng hẳn chưa tỉnh Lam Lập Hằng dội nghiêm túc nói. Lời này nói ra từ Chúa Thượng. Lão thần nào dám không tin. Thế nhưng Võ Đan Nga Mi đều là những danh môn chính phái. Thanh danh lẫy lực. Làm sao có thể hành động như thế? bên trong tất có nguyên nhân. Chẳng lẽ lại là lão ta nói chưa hết câu. Thủy Tuấn Hạo như đã hiểu ra tâm ý của lão, bèn lên tiếng trầm giọng cắt ngang. làm Thừa Tướng, lời nói ra cần phải suy nghĩ nhiều mới được, phải cẩn trọng không được giọng ngôn. lâm Lập Hằng nghe xong cả kinh dội đứng dậy không người cung kính nói, xin Chúa Thượng Thứ Tội. Thủy Tuấn Hạo xua tay giọng đầy quy lực nói, ngồi xuống đi. Lam Lập Hằng ứng thanh tạ lễ rồi ngồi xuống. Thủy Tuấn Hào giọng điềm tĩnh nói tiếp. Mãi cho đến hiện tại, trong nữ dương thành không còn một người nào dám xuất hiện trên giang hồ. Càng không có một hành vi nào đáng gọi là đắc tội với hai phái gió đan và Nga My cả. Lam Lập Hằng trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Nếu nói như vậy, phát sinh sự tình là do phái Nga My là gió đan có lỗi trước. Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp, không sai tí nào, Hoàn toàn do bọn họ hai phái cậy uy thế hiếp người thôi. Chàng dừng lại, ánh mắt đưa nhìn thẳng vào Lam Lập Hàng nói: "Làm thừa tướng, biết tại sao ta đột nhiên nhắc đến chuyện này không?" Lam Lập Hàng lắc đầu đáp, xin thứ cho lão thần ngu muội bất tường. Thủy Tấn Hạo cười nói: "Bởi vì điều này quan hệ đến xuất thân và lai lịch của ta." lâm Lập Hằng càng thấy kinh ngạc kỳ dị hơn Đưa mắt nhìn chằm chằm vào chàng Thủy Tướng Hảo nói tiếp Ta từ năm 9 tuổi Đã giàu ở trong thành Sống bên dưới mật thất Kéo dài hơn 10 năm rồi Thủy Tướng lâm Lập Hằng hỏi Chú Thượng như vậy Đối với mọi chuyện tình hình trong thành Tất là hết sức rõ ràng chứ Thủy Tướng Hảo lên tiếng nói Không thể nói là quá rõ ràng được Tùy sống hơn 10 năm, nhưng chỉ ẩn thân sống trong mật thất dưới đất, Nên trong thành khổ tâm tu luyện võ học, mọi chuyện bên trên cũng không nghe thấy nhiều lắm. Lâm Đập Hằng lại hỏi, Thần công tuyệt thuế của Chúa Thượng đều do nữ dương tự thần truyền thủ ứ. Thủy tấn Hảo đáp, chỉ một phần thôi, một phần do ta tự mình nghiên cứu tu học, từ pho võ học bí kiếp. Nữ Dương lại giây lát đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi nói: "Nữ Dương đối với ta ân trọng như núi, không những cho ta uống linh dược để gia tăng công lực, mà còn không tiếc chân nguyên truyền tâm pháp bản thân cho ta, đã thông kinh mạch toàn thân suốt 49 ngày, khiến cho kỳ kinh bát mạch và hai mạch nhâm đốc của ta được thông suốt." Lâm Lạc Hằng lên tiếng nói: "Nữ Dương thành Toàn cho Chúa Thượng như vậy, nghĩ hẳn là có nguyên nhân chứ. Thủy Tướng Hảo đật đầu, có hai nguyên nhân. Một là sau khi ta thành tựu võ công tuyệt học, sẽ thay Nữ Dương Thành, giải quyết tất cả những món nợ đốt phá Nữ Dương Thành ngày trước của Võ Đan và Nga Mì. Còn nguyên nhân thứ hai, Nữ Dương là tổ cô của ta. Lâm Lập Hằng hỏi tiếp. Chú Thuận vào trong Đại Đế Động Phủ lúc nào? Ba tháng trước đây. Lâm Lạc Hằng lại hỏi, Là do nữ dương nói cho chú thượng biết địa điểm của Đại Đế Động Phủ ư? Thủy Tuấn Hào lắc đầu, rồi chỉ ta về phía thi quê quê nói, Không, là do thi cô nương dẫn ta vào trong đó. Lâm Lạc Hằng lúc đó đưa mắt nhìn thi quê quê hỏi, Cô nương cũng đã từng vào trong Đại Đế Động Phủ rồi sao? thi khuê khuê gật đầu nói nhiều năm trước đây gia sư đã từng dẫn tôi vào trong đó à, lam lập hàng thốt lên một tiếng kinh ngạc rồi lại hỏi vậy cô nương là trường nhân của ngọc tiên tử thi khuê khuê gật đầu hỏi lam thừa tướng gặp qua gia sư rồi ư lam lập Hằng lắc đầu đáp chưa mà chỉ do lam đồng thị dạy nói cho lão Hữu biết mà thôi Lão hơi dừng lại rồi lại nói. Lão hữu từng được gia tổ kể lại cho nghe lệnh sư với lệnh sư bá Kim Búc Thư Sinh. Đều là những vị tham giao năm xưa của Đại Đế. Thủy Tướng Hạo hốt nhiên chen vào hỏi. Lam Thừa Tướng, người có nghe Đại Đế và Nữ Dương có quan hệ như thế nào không? Lam Lập Hằng gật đầu nói. Lão thần từng nghe qua. Thủy Tướng Hạo lại hỏi. Đối với Nữ Dương Thành, Lệnh tổ có căn dặn gì không? Dạ có. Căn dặn thế nào? Lâm Lập hằng đáp. Gia tổ từng nói như như không tái hiện trên giang hồ thì thôi, một khi đã tái hiện trên giang hồ thì đối với nữ dương thành phải luôn luôn quan tâm. Thủy Tướng Hạo gật đầu nói: Nếu đã có lời căn dặn như vậy thì với cái tội đốt phá nữ dương thành của võ Đan Nga Mi theo người nên xử lý thế nào? Điều này thì Lam Lập hàng vừa thốt lên được có hai chữ. Bất giác như chợt hiểu ra dụng ý của Thủy Tướng hạo trong câu hỏi này để thăm dò xem mình như thế nào. Lúc ấy trong đầu lẽ nghĩ, lão thay đổi ngữ khí nói. Lão thần không hiểu rõ bên trong chuyện này có nguyên nhân chân tướng như thế nào, nên không dám cuồng giọng. Xuất ngôn bừa bãi, xin Chúa Thượng chỉ thị cho. Thủy Tướng Hạo miễn cười đưa mắt nhìn hạng thiên thọ nói, Hạng thiên thọ, người hãy kể sơ lược, Từ khi khởi nguyên câu chuyện cho bọn Lam Lập Hằng nghe đi. Lam Lập Hằng nghe xong hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, Bất giác khuôn mặt lộ nét phẫn nộ nói, Phải rõ ràng thật quá nghịch đạo phi nhân. Thủy Tuấn Hạo đột nhiên đưa mắt nhìn về hướng tư mã Dực toàn nói, toàn đệ ngươi cũng đem chuyện nguyên nhân lệnh tôn lệnh bá bị sát hại kể ra cho lam thừa tướng nghe đi tư mã dục toàn đáp tiểu đệ tung mệnh lam lập hàng nghe tư mã dục toàn kể xong chuyện phụ thân và sư bá của mình là tây lăng sông hiệp bị người ta ngầm sát hại mà mọi khả năng nghi ngờ đều là bọn người của võ đan thì lão ta càng phẫn hận hơn Ánh mắt ngầu lên, lão liền đứng dậy nghiêm túc thi lễ với Thủy Tuấn Hảo nói. Lũ cải thế hiếp người, đội lốt giang hồ chính nghĩa, làm hại thêm uy tín đạo nghĩa. Xin Chúa Thượng Thứ cho Lão Phù mạo muội giám khấu đầu, xin được cùng Đại Thừa Tướng làm Thủ tướng. Xuất lĩnh hai mươi bốn cao thủ, sáng sớm ngày mai kéo lên gió đàn, gặp tử dương lão đạo, bắt sống lão ta mang về đây phục mệnh Chúa Cộng thủy tướng hạo mỉm cười xua tay nói làm thừa tướng có chí khí can trường quyết tâm trừ tập, khiến ta trong lòng vô cùng quan hỷ thế nhưng ngữ khí của chàng cũng thay đổi rồi nói có phải chúa thượng cho rằng bọn võ đan đông người thấy mạnh sợ bọn lão thần lão vừa nói xong thủy tướng hạo đưa tay cản lại và nói tiếp đấy chỉ là vấn đề nhỏ Sở Thật thì ta đã có lời mời Tử Dương lão đạo đến đây gặp mặt để giải quyết hết tất cả mọi chuyện. Lâm Lập Hằng không người nói. Chúa Thượng nói như đã có lời hẹn với lão đạo rồi, lão thần tung mệnh vậy. Quỷ Tướng Hạo gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Hạng Thiên thọ dặn dò. Hạng Thiên thọ trời đã tối hẳn rồi, ba đội quân kia cũng sắp đến nơi. Người hãy lo liệu chuẩn bị thức ăn rượu thịt để quản đãi bọn họ chưa Hạng thương thọ lên tiếng đáp Thuộc hạ đã căn dặn hạ tổng quản phái nhiều người phụ giúp Khẩn trương xong trong nhà bếp Kiệt thời gian chứ, dạ thưa kiệt Thủy Tuấn Hào gật đầu hài lòng nói Thiết tiệt ở ngay trong phòng này Người lập tức phái người bài soạn ra đi Hạng thương thọ cứ người đáp Dân Thuộc hạ lập tức đi phái người bài soạn ra ngay Thủy tướng hạo quay nhìn Lam Lập Hằng nói Tạm thời lúc này bọn họ chưa đến Các vị cũng nên theo hạng điếm chủ đi nghỉ ngơi một lát đi Đêm nay có lẽ cũng phải phái các vị làm một vài việc Lam Lập Hằng kính cẩn đáp Thưa dân, bọn lão thần tuân chỉ Thủy tướng hạo gật nhẹ đầu Rồi đứng dậy bước ra ngoài phòng khách Bọn Lam Lập Hằng và Hạng Thiên Thọ Dội đứng dậy nghiêm túc tiễn chào Sau khi Tuấn hạo đi rồi Lam Lập Hằng thở ra một hơi dài nói Đến lúc này Lão Hữu Mới có thể yên tâm Hộ giá tướng quân Hoàng Vệ Quang Bấy giờ lên tiếng nói Xem ra chúa thượng là vị minh chủ đáng kính đó Lam Lập Hằng gật đầu nói Hoàng Hiền Đệ nói không sai chúa thượng đúng là vị minh chủ đời nay Không những trí huệ siêu nhân Võ công thăm hậu Mà ở bên chúa thượng còn toát lên một quy lực Khiến cho người ta không dám nghịch mệnh Quả thật là một bậc kỳ tài túng kiệt Hiếm thấy suốt mấy mươi năm này Lão dừng lại Giọng hàm ra dẻ Tư sự nói Trước khi chưa gặp chúa thượng Lão hữu vẫn lo lắng chúa thượng tuổi còn quá trẻ Chỉ khó làm chúng nhân phục thi gặp rồi thì mới hay lão hổ thật quá lo xa Lam nhị gia thần chúng ta trong năm nay khổ tâm ẩn giật suốt cuối cùng đã được gặp một minh chủ nhất định sẽ kiến lập lại uy danh trùng phong năm xưa của đại đế Hoàng Diệu Hoàng lên tiếng nói đúng vậy Hoàng Lam nhị gia thần chúng ta đến bây giờ thì coi như đã có thể xuất đầu lộ diện trở lại giang hồ rồi Tả thừa tướng Lam Lập Hằng bỗng nhiên nghiêm mặt, nhỏ giọng nói Các vị hiền đệ, lão phu có một việc này Muốn các vị phải lưu tầm để ý đến chọt Cả bãi lão già kia nghe vậy nghiêm túc hỏi Là chuyện gì xin thừa tướng căng dặn Lam Lập Hằng nghiêm giọng nói Là vì sự an nguy của Chúa Thượng Mong các vị cẩn trọng lưu ý Không để xảy ra sự cố không tốt Bảy lão già kia trong lòng chấn động bèn hỏi. Chẳng ai thừa tướng đã nhận ra điều gì rồi sao? Lam lập hàng đáp Hiện tại thì chưa dám đoán chắc. Nhưng lão hữu đã nhận ra. Trong hoàng lam nhị gia thần chúng ta có kẻ mang lòng phản ngược tâm từ lâu rồi. Hoàng dĩ quan trầm ngâm dây lát. Thọ tròn mắt nhìn Lam lập hàng hỏi. Ý của thừa tướng có phải nói đến tham cơ tiên sinh không? lâm lập hàng gật đầu nói người này tâm cơ thâm trầm giả hoạt nếu không phải y biết không có long hình ngọc chú của đại đế sẽ không hiểu được quần chúng thì chẳng lẽ y đã phát động âm mưu từ lâu rồi thì vậy hoàng ý năng đột hừ lên một tiếng gằn giọng nói chỉ cần y có hành động trái nghịch bất tùng tôi tất sẽ lập tức khiến cho y bỏ mạng ngài Tả thừa tướng Lam Lập Hạng cười nhạt nói, Hiền đệ quá coi thường y rồi, y không những là kẻ tâm cơ giả hoạt thâm trọng, Mà còn là kẻ khéo che đậy hành tung của mình. Lão Hữu ngầm theo dõi biết được, y đã luyện thành công ba loại cực độc tuyệt học, Nếu như cùng y động thủ, chỉ e rằng nhiệm vị hộ giá tướng quân có liên thủ tấn công cũng khó lòng chịu nổi y trăm chiều. Lời nói này cũng khiến cho bãi lão già kia sắc mặt bỗng kinh quang. Hoàng Vĩ Quang suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói như vậy, há người trong Hoàng Lam Nghị Gia chúng ta không có người nào có khả năng địch thủ với y sao Không sai. Cho dù là lão hổ và hổ thừa tướng hai người cùng liên thủ, thì cũng duy trì chỉ được 300 chiêu là cũng. Thế nhưng... Lão ngừng lời đưa mắt nhìn mấy vị huynh đệ của mình Rồi chậm rãi nói tiếp Hiện tại đã có một người có đủ khả năng khống chế y Cả bảy lão già nghe vậy Liền cùng nhau lên tiếng hỏi ngay Ai vậy? Lam Lập Hằng ngước mắt nhìn lên trời Hít một hơi dài nói Chúa Thượng đó Lam Thế Kỳ dễ như chưa tin lắm hỏi Có khả năng vậy ư? Hàng Thiên Thọ từ nãy giờ chỉ đứng yên lúc này đã nhịn không nổi liền lên tiếng xem vào công tử đã luyện thành kim can thần công tuyệt luân thiên hạ phóng mắt trên giang hồ võ lâm chỉ e khó có người nào là địch thủ lắm lúc này chỉ vào đầu canh một thủy Tấn hào dẫn ba vị cô nương và nghĩa để vượt toàn rời khỏi ngân lầu đi đến hướng phòng khách Trong phòng khách 81 thuộc hạ chúng nhân của hai hàng, Hoàng Lam, Phục Trang Chỉnh Tề, phân làm hai bên, ngồi ngày ngắn trên giải bàn dài. Trên bàn tuy rượu thịt đã bày ra nước cả mũi, nhưng chưa có một người nào dám động đến, dù là một chiếc đũa. Căn phòng khách này rộng thênh thang, người đông đúc nhưng tự nhiên im phăng phát. Không hề có một tiếng nói cười nào Mọi người đều trong tư thế chờ đợi Đột nhiên nghe tiếng hai vị hộ giá tướng quân Hoàng dạy quan và hoàng thủy nhân Đồng thanh hô lớn lên Chúa thượng giá lầm Toàn bộ 81 người trong phòng khách liền đứng loạt Thần thái nghiêm túc Thủy tướng hạo và bọn thi khuê khuê bước vào phòng khách Chàng khoan khoái đỉnh đạt Bước đến giữa phòng cạnh bên bàn khách bọn thi khuây khuây phân làm hai bên toàn chúng gia thần hoàng lam đồng loạt thi lễ bái kiến bọn hạ thần bái kiến chúa thượng thủy tuấn hạo đưa ánh mắt đầy uy lực quét nhìn một vòng rồi xua tay nói chưa vậy xin ngồi xuống mọi người bái tạ rồi nói tạ ơn chúa thượng sau khi thủy tuấn hạo ngồi xuống rồi bọn gia thần hoàng lam mới từ từ ngồi xuống trở lại Bây giờ hai vị hộ giá tướng quân Và năm vị thị vệ Liền bước đến sau lưng có Thủy Tướng hạo Đứng thành hàng ngang phục hầu Thủy Tướng Hảo thấy vậy Quay đầu lui nhìn bọn họ nói Các vị cũng nên trở về Ngồi vào bàn đi Không cần phải đứng hầu như vậy đâu Hoàng Vệ Quang cung kính bẩm Đa tạ Chúa Thượng Nhưng bọn hạ thần chức phận Phải như vậy Thủy tướng hào lên tiếng nói, không cần thiết, hôm nay ngoại lại cho phép các người cứ ngồi vào vị trí. Hoàng dĩ quan không dám nghịch mệnh, dội bái tạ nói, bọn hạ thần tung mệnh, nói rồi ra hiệu cho sáu lão già kia phân nhau trở lại ngồi vào ghế. Thủy Tuấn hào lúc ấy nắm lấy bình rượu trước mặt, đứng dậy cao giọng nói, Thủy Tướng Hảo thừa mong chư dị ưu ái phù trợ, ngày mai tất cả đồng cam cộng khổ, Trừ ma hộ đạo, tiêu trừ quả kiếp võ lầm, Chấn hưng giang hồ chính nghĩa, Này chén rượu đảm bạc này. Thủy Tướng Hảo kính mong chư dị, Coi như là một lời thề nguyện vậy Nói rồi hai tay nâng chén rượu, Quay qua, thần hoàng lam một vòng Rồi uống cạn. Bọn gia thần Hoàng Lam cũng hiểu, đứng dậy, ai nấy cũng nâng chén lên, kính cẩn hướng về chàng, tả thừa tướng Lam lập Hàn đại diện kính cẩn lên tiếng nói. "Chúng nhân gia thần Hoàng Lam nguyện giữ lấy lời thề này, quyết tung theo vụ chỉ của chúa thượng, dĩnh diễn bất gì, di, dù hy sinh cũng không sờn lòng." Nói rồi uống cạn chén rượu trong tay mình những người khác cũng nâng chén uống theo. Thủy Tuấn Hạo từ từ ngồi xuống, chờ đến khi bọn họ cũng đã ngồi xuống hết rồi mới lên tiếng nói về vấn đề giới luật tất cả đều chiếu theo những điều mà năm xưa Đại Đế bàn ra không hề cải đổi. Hy vọng các vị không mạo phạm, phạm những người phạm luật nhất định chiếu theo hình phạt trong đó mà thi hành. Chẳng dừng lại. Miệng nở nụ cười rồi nói Hiện tại thì xin các vị cứ nâng chén vui vẻ tận hưởng buổi tiệc hôm nay Không nên câu nệ Chàng nói những lời ấy nhưng bọn gia thần Hoàng Lam nào dám thất kính Bởi vậy lúc ấy Tuy là ăn uống nhưng ai nấy cũng giữ thái độ nghiêm túc Nói năng nhỏ nhẹ đủ với nhau nghe mà thôi Thủy Tướng Hào tiếp bọn họ thêm một chén nữa Lúc ấy thấy thái độ của bọn họ không được tự nhiên, chàng bèn đứng dậy cười nói. Các vị bây giờ xưng cứ ăn uống tự nhiên vui vẻ, bổn tòa có chuyện phải cần làm, không tiếp quý vị được nữa. Tả thừa tướng Lam Lập Hằng đứng dậy, cuối người nói. Chúa thượng chớ có bận lòng, Thủy tấn Hảo nói. Vào cánh hai, mời Lam thừa tướng đến ngân tự lâu, gặp bổn tòa. Lão thần xin tung mệnh, lúc ấy toàn chúng nhân đều đứng dậy, Lam Lập Hằng đại diện nói, bọn thần cung tiễn chúa thượng. Thủy tướng hạo xua tay, rồi dẫn bọn thi khuê khuê rời khỏi phòng khách. Cành hai Tả thừa tướng Lam Lập Hằng được, hạng thiên thoại dẫn đến ngân tự lâu, sau khi hành lễ bái kiếm xong, thủy tướng hạo đưa tay nói, Lam thừa tướng mời ngồi. Thủy Tướng hạo hỏi ngay vào câu chuyện Tình hình trong thành Hoàng Cương Lam Thừa Tướng đã nhận ra điều gì cái dưới lẽ thường chưa? Lam Lập hàng gật đầu đáp Có Chính Lão Thần trong lòng cũng đang cảm thấy kỳ lạ Tự hồ như trong thành này sắp xảy ra một sự kiện gì đó Nếu không thì làm sao người trên giang hồ Là có thể tụ tập về đây đông đến như vậy? Thủy Tướng hạo cười nói Làm thừa tướng phán đoán không sai. Nhưng cho đến hiện tại thì chuyện gì sắp xảy ra, Chúng ta hoàn toàn không có mãi mai biết rõ. Bởi vì chúng ta cần phải làm cho sáng tỏ vấn đề này, Để phòng khi chuyện mất cắt. Chú Thượng nói rất đúng. Thủy tướng Hạo lại nói, Trước mắt trong gia thần Hoàng Lam, Những gì nào có võ công thân thủ cao nhất vậy? Lam lập Hoàng lên tiếng nói, Trừ ba vị hữu thừa tướng, đô thống đốc và đại tướng quân. Còn có chọn thêm nhị vị hộ giá tướng quân và năm vị thị vệ. Tủy tướng hạo trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy thì đêm nay lâm thừa tướng cùng với đô tổng đốc, đại tướng quân và năm vị thị vệ. Tất cả tám người phân làm hai tốt. Bốn người phụ trách trong thành, bốn người ở ngoài thành. Đi dọ thám khắp tất cả các am miếu tự viện đều tra tình tức nhưng phải hết sức là cẩn thận tốt nhất không được để xảy ra xung đột với người khác tránh gây động thủ làm náo loạn làm lập hàng cung kính tuân lệnh lão thần tuân mệnh thụy tướng hạo gật đầu nói được lão đi đi lão thần xin cáo từ lão nghiên mình làm lễ lần nữa. Dự định quay người đi Bỗng nghe Thủy Tướng Hạo thay đổi ngữ khí nói hải khoan đã Còn một chuyện nữa Hy vọng Thừa Tướng không che giấu Mà nói rõ cho ta biết Lâm Lập hàng kính cẩn nói Lão Thần không dám Xin Chúa Thượng Chí vững Thủy Tướng Hạo nghiêm mặt nói Vì tham cơ tiên sinh kia Sao không thấy đến Lâm Lập hàng đã Thưa gì trong người không được khỏe Thật chứ Lâm Lập Hằng gật đầu nói Ông ta nguyên đã cùng đi với bọn lão thần được trăm dặm Bỗng nhiên trong người phát bệnh nên quay trở lại Đột nhiên phát bệnh Mà bệnh gì vậy? Theo lời ông ta nói thì đó là bệnh nan y tuyệt chứng Chẳng lẽ không biết tên tuyệt chứng gì ư? Lâm Lập Hằng lắc đầu đáp Lão thần cũng đã từng hỏi qua Nhưng ông ta chỉ nói đó là một chứng quái bệnh Nếu này bản thân ông ta Cũng không biết rõ tên bệnh là gì Thủy Tuấn hào lại hỏi Bệnh này vẫn thường tái phát hay sao vậy Lam Lập Hằng gật đầu đáp Đúng rồi Mỗi năm tái phát 4-5 lần Hãy mỗi lúc tái phát Chỉ cần tịnh dưỡng 10 ngày nửa tháng Thì bệnh có thể khuyên giảm Đã mấy năm rồi Gần 10 năm Thủy Tuấn Hảo trầm 5 giây lát rồi hỏi Có biết lúc bệnh phát tác Tình trạng của nó như thế nào không? Và nghe tự ông ta nói thì lúc bệnh phát tác, Kinh mạch trong người hỗn loạn, Qua mắt, ù tai, Đầu óc chóng dáng, Tay chân quyết lãnh, Chân khí không hội tụ được, Vô pháp điều khí hành công, Trong người rất là đau đớn. Thủy tướng Hạo nghe xong hai mắt nhắm hờ, Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, Từ từ mở mắt ra trên gương mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chừng như đã nhận ra điều gì. Chàng lẫm bẩm trong miệng. Điều này thật kỳ quái. Lam Lập hàng mấy giờ liền lên tiếng hỏi. Chúa Thượng, người nhận thấy bệnh của ông ta kỳ quái lắm sao? Thủy tấn Hạo gật đầu nói. Ừ, chứng bệnh của ông ta thật khiến người ta lấy làm kỳ quái. Võ Đạo thường dẫn đến sự kiện cường thân, tâm làm chính. Người học võ nghệ thành đạt thì thân thể không những có khả năng kháng bệnh tật Mà lại còn có thể đạt đến trình độ bắt bệnh nan xâm nhập Mà ông ta mắc phải quá bệnh như vậy há không kỳ lạ lắm sao Lâm Lập Hàng gật đầu nói Chúa Thượng nói thật không sai Chính Lão Thần cũng đã từng có suy nghĩ như vậy Thủy Tử hạo lúc ấy nói thẳng ra những ý nghĩ của mình Bởi vậy ta rất hoài nghi về loại bệnh tình này của ông ta." lâm Lập Hằng trong đầu ý nghĩ chuyển động hỏi. "Chú thượng có phải nghi chứng bệnh của ông ta là giả không?" "Rất có khả năng như vậy." chàng dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt của Lam Lập Hằng nói. "Ông ta ngoài tính tình thâm trầm, giỏi che giấu, ngày thường cư xử hành vi như thế nào ạ?" "Có phải hết sức nhân hậu rộng lượng." Nhưng kỳ thật là xảo cá hay không? Lâm Lập Hằng nghe nói tới đó, trên trán đã đổ mồ hôi. Lão ta lít mắt nhìn hạng thiên thọ đang đứng yên lặng bên cạnh. hiển nhiên phải là hạng thiên thọ đã nói cho Thủy Tướng Hạo nghe về chuyện tham cơ tiên sinh. Bằng không thì làm sao mà chả biết được. Lão im lặng suy nghĩ. Thủy Tướng Hạo nhìn thấy thần thái của lão ta là hiểu ngay trong lòng của lão ta đang nghĩ gì. Chàng cười nói, làm thừa tướng, ngươi không nên nghĩ là hàng đếm chủ đã nói đó những điều gì. Nhưng chuyện các người đã nói với nhau trong phòng khách khi ấy, hàng đếm chủ tuyệt không hề nói lại với ta nửa câu. Làm lập hàng nghe như vậy trong lòng càng thấy chấn động hơn, kinh ngạc vô cùng thầm nghĩ. Hàng thiên thọ, nếu không nói với chúa thượng nữa câu thì làm sao có thể biết rõ vậy chứ chẳng lẽ ha? Lão nghĩ tới đó bỗng nghe giọng có thủy tướng hạo, cao vàng cắt ngang giọng suy nghĩ của lão ta. Lần đầu sơ kiến các người, sau khi ra khỏi phòng, hốt nhiên ta nghĩ các người thế nào cũng có cuộc đàm luận về ta, nên ta đã ngắm ngầm giận thiên thính địa thị, thần công để theo dõi. Cả lưng của Lâm Lập Hàng ướt đẫm mồ hôi, mặt biến sắc nghĩ, thật là nguy Mai mà lúc ấy không có nói lời nào bình phẩm xấu về Chúa Thượng. Nếu không thì xui tận mạng rồi. Đồng thời lúc ấy lão ta biết rõ hơn. Nội gia công lực của Thủy Tướng Hào đã luyện đến mức cảnh giới Thượng Thượng. Nếu không như thế thì làm sao có thể dẫn được thiên thính địa thị thần công chứ? Bây giờ trong lòng lão ta càng thêm khâm phục vị Chúa Thượng trẻ tuổi này. Lão Cung Kính nói. Chúa Thượng thật anh minh. Tham cơ tiên sinh đúng là bên ngoài, nhân hậu độ lượng, nhưng nội tâm giáo hoạt, gian, nan lượng. Thủy tướng hạo mỉm cười hỏi tiếp, Người đã ngầm theo dõi biết lão ta luyện độc học, và những loại độc công nào nữa? Lâm Lập hàng lên tiếng đáp. Theo lão thần nhận định thì, có ba loại độc công tuyệt học thất truyền đã lâu là cưu hồn chỉ, Ngũ âm chảo và thôi tâm đọc chữ. Thủy Tuấn Hạo nghe xong đôi mày kiếm nhéo lại trầm ngâm hồi lâu hỏi: người có nhận ra được lão ta đã luyện thành mấy quả hậu rồi không? Lâm Lập Hằng nghĩ lại một hồi lâu rồi đáp: câu hồn chỉ và ngủ âm trưởng đều chừng bảy thành quả hậu, thôi tâm trưởng thì chỉ chừng năm phần mà thôi. Bọn họ nói chuyện với nhau rất lớn nên Bên trong bọn Thi Khuê Khuê đều nghe được rõ ràng. Lúc ấy đột nhiên Thi Khuê Khuê quyển chuyển bước ra. Đến trước mặt của Thủy Tuấn Hảo nói. Tuấn Hảo chuyện này chàng phải nên nhanh chóng xử lý đó Nàng vừa bước ra là nói ngay không đậu không nuôi. Khiến cho Thủy Tuấn Hảo nhất thời ngơ ngát. Không hiểu ý của nàng muốn chỉ chuyện gì bèn hỏi. Chuyện gì chứ? Thi Khuê Khuê đáp. Về vấn đề của tham cơ tiên sinh đó. Thủy Tuấn Hảo hiểu ra hỏi lại khuê khuê nàng cho rằng lão ta đột nhiên phát bệnh chỉ là nằm trong âm mưu thì khuê khuê nói hiện tại rất khó nói thế nhưng tốt nhất nên phải người trở lại thanh hải phòng chuyện bất trắc sẽ xảy ra thủy tướng hạo nghe xong mặt nhiên suy nghĩ hồi lâu rồi đưa mắt nhìn lam lập hàng hỏi thanh hải hiện tại còn lại do ai xuất lĩnh phụ trách vậy lâm lập Hằng đáp giám sát tư đồ cao dĩnh hành làm chủ Tùng phủ tư đồ lam thủ lễ làm phó ngoài ra còn có hai vị tả hữu hộ viện tướng quân lam trịnh nghĩa và cao khánh bằng hiền trợ thủy tấn hạo lại hỏi võ công bốn người ấy thế nào lâm lập Hằng đáp đều là những bậc cao thủ bậc nhất thủy tấn hạo lại nói Nếu tỷ đấu với tham cờ tiên sinh thì thắng phụ thế nào? Lâm lập hằng suy nghĩ dây lát lên tiếng nói. Nếu như liên thủ giấy nhào, thi triển hết khả năng cũng có thể duy trì được 500 chiều, không bại. Nhưng để thắng được thì thật là một chuyện không có đơn giản đâu. Thủy Tấn hạo nhíu mày đâm chiêu suy nghĩ hồi lâu. Bỗng nhiên chàng đưa mắt nhìn thi khuê khuê hỏi, khuê khuê, ta muốn phiền nàng một chuyện có được không? Thi khuê khuê nói: Có phải chàng muốn thiết đi thanh hải không? Thủy Tuấn Hạo gật đầu đáp: Đúng vậy. Lần đi này có nhiều khả năng gian nan vất vả, duy chỉ có nàng mới đủ tài trí võ công đảm nhận được mà thôi. Chàng chớ đề cao thiếp như vậy, cứ phát lệnh đi. Sáng sớm ngày mai tiện thiếp sẽ lên đường ngay. Thủy Tuấn Hạo chắp tay thành thực nói. Như vậy thì thật phiền đến nàng rồi Nói xong chàng đưa mắt nhìn Lam Lập Hằng nói làm Thừa Tướng hãy nhanh đi mời Đô Đốc Tổng Và Đại Tướng Quân đến đây Lam Lập Hằng cuối mình nói Lão Thần Tung Mệnh Lam Lập Hằng đi xuống lầu rồi thì Khoe Khoe nói Tuấn Hạo có phải chàng phái hai người Ấy tháp tùng cùng theo thiếp không Thì Tuấn Hạo gật đầu đáp Nàng đến đó Đất người đều lạ Không có bọn họ hai người làm sao Huống chi chuyến đi này Để truyền vụ không có bọn họ Thì lão tham cơ tiên sinh Làm sao tin nàng được Thi quê quê hỏi Chẳng định truyền vụ gì với lão ta Thủy tướng hạo nói Ta quyết định muốn làm thừa tướng Phát ra kim bài lệnh vụ Lệnh cho lão ta phải lập tức Cùng nàng trở về đây Thi quê quê hỏi Nếu như lão kháng lệnh thì sao Thủy tướng hạo nói Đây chính là nguyên nhân đã làm cho ta phải mời nàng lần này. Nếu như lão ta kháng lệnh, thì bằng vào công lực tài trí của nàng thêm bọn hai người, đồ tổng quản và đại tướng quân, thì nhất định có thể khống chế lão ta cầu thúc dẫn về đây. Bây giờ bọn ba người thường ninh ninh mộ dung nghi phương và tư mã dực toàn cũng đã đi ra đứng bên bọn họ. Mộ Dung Nghi Phương nghe đến đó, lên tiếng nói. Hạo ca, tỉ mỗi già thường tỷ tỷ sẽ cùng đi với Thi tỷ tỷ được không? Tuấn Hạo nói, đường xa xôi như vậy, các ngươi đi làm gì chứ? Nghi Phương nói, chúng tôi đi chơi mà thôi. Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói, có gì đáng chơi đâu, thôi các ngươi chớ có đi. Mộ Dung Nghi Phương dẫn môi nói, không sao Hạo ca ca. Thi tỷ tỷ một mình đi cùng đại tướng quân và đô tổng đốc. Đường đi lại xa xôi nam nữ phân biệt tất phải rất buồn tẻ Nếu có chúng tôi bên cạnh không những đỡ buồn Mà nếu gặp sự cố gì cũng có thể dễ bề giúp đỡ lẫn nhau Nói tới ngàn đó Cô ta đưa mắt nhìn Thi Khuê Khuê hỏi Tỷ tỷ Tỷ tỷ nói như vậy có đúng không chứ Thi Khuê Khuê mỉm cười đáp Người muốn đi chơi cùng ta thì chỉ cần hạo ca ca chấp nhận là được Hà tất phải hỏi ta Mộ Dung Nghi Phương thét lên giọng the thét Ai già, tỷ tỷ thật không biết được Lòng tốt của người ta đó nha Thì quê quê cười đã Thôi thôi, chớ nói nghe ngọt như vậy nữa Hảo tâm của người ta thật không dám Tình lãnh đầu Mộ Dung Nghi Phương đôi nhãn châu rung động liên tục Giọng chen lẫn sự giận hờn nói Tỷ tỷ nói thật ư Tỷ muội già thường tỷ tỷ bầu bạn đi cùng tỷ tỷ Là không tốt hay sao Thì quay quay lần tính nó